Bốn gã đại hán mình mặc áo đỏ, mặt cũng bịt khăn đỏ, chỉ cặp mắt liền khiến người trông thấy trong đêm tối phải phát khiếp. Nữ lang áo trắng giơ cao tay lên, miệng lâm dâm khấn gì nghe không rõ, giống như niệm thần chú. Đột nhiên nàng vừa vẫy tay vừa hô lớn. Các người giết chết ba gã này cho tạ. Bốn tên áo đỏ cầm ngang lưỡi kiếm, nghe lệnh tung mình nhảy ra. Hai gã xông vào đánh âm dương song tuyệt, còn hai gã kia vây đánh lôi danh viện bốn gã áo đỏ thân thủ nhanh lệ võ công cao cường lợi hại vô cùng ánh kiếm lấp loáng chém xuống cả ba người âm dương song tuyệt qua lên một tiếng vung tay ra đánh nguyên âm dương song tuyệt một người dùng dương cương một người dùng âm nhô lúc đối chiến họ cùng hợp sức lại để phản công hai gã áo đỏ mới nhảy ra tới nửa vời thì đã gặp phải trường lực của âm dương song tuyệt hai gã áo đỏ dít lên một tiếng vận chân khí nơi đan điền Tùng mình nhảy lên cao 6-7 thước, nhanh như chớp, đồng thời nhảy về phía trước hơn 5 thước để tránh trường lực của âm dương song tuyệt. Khi đang còn ở trên không, hai gã khoa kiếm thành một vòng tròn chụp xuống đầu song tuyệt. Dương Quyền giật mình nghĩ thầm. Kiếm pháp của hai gã này thật là quái lạ, không biết thuộc môn phái nào mà mình chưa từng thấy bao giờ. Y vừa nghĩ, vừa né vội sang bên tránh khỏi âm thủ thấy kiếm pháp quái lạ của hai gã áo đỏ cũng không khỏi giật mình kinh hãi và có cùng một ý nghĩ với dương quyền rồi cũng phải lạng người sang bên để tránh tuy mỗi người nhảy tránh sang bên nhưng thân pháp đều hệt như nhau hai gã áo đỏ đánh không trúng liền hạ mình xuống đất chân vừa chầm đất hai gã lại nhảy vọt lên khoa kiếm đánh tới đường kiếm nhanh như chớp khiến cho âm dương song tuyệt bị đánh rồn rập không còn phản kích được nữa Mà cũng không giữ được thế liên hiệp để phản kích mà phải phân ra hai nơi Đối phương càng đánh càng mau lệ Âm dương song tuyệt chống đỡ mỗi lúc một kém thế Rồi chân tay luống cuống không còn sức đánh trả Bên kia lồi danh viện cũng bị hai gã áo đỏ dồn vào thế thủ Không phản kích lại được Nữ lang áo trắng đứng xem Hai tay xoa vào nhau ra chiều nóng nảy Đột nhiên một tiếng rú vang lên Dương quyền phổ đồng đã bị trúng một nhát kiếm vào vai bên tả Máu chảy đầm đìa. Âm thủ ngôn cường quát lên một tiếng thật to Dồn hết sức lực đánh ra hai trưởng Khiến cho gã áo đỏ mé tả Phải lùi lại và cứu được dương quyền phổ động Nhưng y vì bận cứu người Đã không phòng bị được bản thân kín đáo Bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt Rồi một cơn đau nhói vào trong bụng Người lao đảo không đứng vững được Ngôn cường bị một quyền đánh trúng vào sau lưng Đầu nhức mắt hoa ngã luôn xuống đất Dương quyền thấy âm thủ bị té nhào Lại càng sợ hãi Hơn nữa vai đã bị thương nặng Trong lòng càng hoang mang Chân tay cuống quýt Y lại bị đối phương đánh trúng ở huyệt khúc trì Nơi khuỷu tay và bị đám một cái trúng lưng Té nhào xuống đất luôn Trong lúc bên này âm dương song tuyệt Bị thất thủ Thì bên kia lôi danh viễn càng lâm vào tình thế nguy ngập Ánh kiếm loang loáng của hai gã áo đỏ Càng đánh càng kịch liệt Thượng quan kỳ thờ dài một tiếng Nói với Đỗ Thiên Ngạc Hay, Đỗ Huỳnh, ta xem lôi danh viễn khó lòng chống nổi mười hiệp nỡ đậu. Mẫn cô nương lại là người tâm địa độc ác. Ba người này bị nàng bắt, e rằng khó thoát khỏi chết. Đỗ Thiên Ngạc biết chàng động lòng nghĩ hiệp, chuẩn bị ra tay giúp sức. Ông khẽ lắc đầu nói nhỏ và đắp. Vụ này không phải là việc báo ân trả oán trên trốn giang hồ. Xem ra rất phức tạp, mình chưa thể phán đoán được ai phải ai quấy đậu. Ông ngừng một lát để thở hơi rồi lại nói tiếp. Ta cũng chưa biết trong bụi lâu kia nữa lang còn bao nhiêu đồng bọn, còn bao nhiêu điều mình chưa hiểu rõ gốc ngọn, đừng có ra tay chỉ vội. Đỗ Thiên Ngạc từng trải giang hồ, làm việc rất là thận trọng. Kiếm thuật tinh kỳ của bốn gã áo đỏ khiến ông sợn lòng. Già tỳ mà mình có ra tay cũng không có chút hy vọng nào thắng cho được. Huống chi trước mặt còn khá nhiều chuyện kỳ ảo khó lòng mà ước đoán. Nữ làng áo trắng chẳng những nắm hết uy quyền nhà họ mẫn Dường như nàng còn là lãnh đạo của một môn phái gì đây Tình thế phức tạp này Đã khiến cho tay quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Phải hành động thận trọng Ngoài đấu trường Lôi danh viễn là bị trúng một kiếm Nhưng lão vẫn gắng gượng chống đỡ Vùng song trưởng lên phạt ngang đánh tới Cố sức chống đỡ với hai gã áo đỏ Nữ làng áo trắng khẽ cho mày và nói lời thúc thúc đã thành cây nỏ cứng dường hết sức giỏi sao không bó tay chịu trói đi để văn bối không thể nghĩ đến tình cố cựu nữa lời danh viễn còn mải lo trông đỡ tinh thần hoang mang không nghe rõ nàng nói gì lão gầm lên như con hổ điên khổng nhắm hai mắt hai tay đánh tràn nhờ có công lực thâm hậu nên tuy đường quyền rối loạn nhưng vẫn cực kỳ mãnh liệt phát ra tiếng gió vù vù nữ lang áo trắng cười lạt một tiếng giơ cao tay phải lên và nói hè hè hè nếu không bắt sống được lão thì giết chết quách đi cho giỏi hai gã áo đỏ được lệnh nữ lang liền biến đổi thế đánh thanh kiếm múa tít ánh kiếm tỏa ra một làn ánh sáng dày đặc đánh thêm ba bốn hiệp lão lại bị trúng thêm một kiếm nữa lão đau đớn quá kêu rú lên một tiếng lùi lại bốn năm ước loạng choạng suýt ngã hai gã áo đỏ chỉ cần bồi thêm vài nhát nữa là lão sẽ mất mạng thượng quan kỳ thấy cách ăn mặc lạ lùng của những gã áo đỏ đã ghét cay ghét đắng giờ lại thấy lôi danh viễn lâm vào tình trạng nguy khốn thì nội lòng hào hiệp toàn đứng dậy nhảy ra bỗng nghe tiếng lanh lảnh sắc nhọn vang lên chàng định thần nhìn kỹ thấy một bóng người chạy nhanh như chớp xông tới chính là mụ nạ dòng đầy vẻ phong lưu vợ của lôi danh viễn hai gã áo đỏ nghe tiếng lanh lảnh không khỏi giật mình dừng tay kiếm lại thì lôi phu nhân đã xông tới mộ vung tay trái lên bốn chấm sáng như sao phóng ra nhằm hai gã áo đỏ phóng tới đường môn ở tứ xuyên đã nổi tiếng trên võ lâm về môn thuốc độc và ám khí song mấy gã chắc ít khi lui tới giang hồ nên không hiểu gốc gác của lôi phu nhân song nữ lang áo trắng thì biết rõ khẽ bảo đồng bọn phải cẩn thận đó đầu mũi ám khí của mụ đều có tầm thuốc kịch độc đó. lôi phụ nhân hành động mau lẹ dị thường, tay trái phóng ám khí, người đã đến bên lôi danh viễn, mụ đưa tay nâng chồng đứng dậy, miệng lanh lảnh quát lên. hãy nếm mùi yết vĩ châm của ta đây. tay phải mụ vung lên một cái, ám khí bay ra tựa hồ như làn mưa bạc. lúc này hai bên đã gần nhau, hai gã áo đỏ thấy mụ vừa vung tay, liền đưa kiếm lên gạt nhưng đã chậm mất rồi gã áo đỏ bên trái trúng ám khí ngã lăn xuống đất mặt ngửa lên trời gã áo đỏ bên phải nhanh tay hơn múa tít thanh kiếm che lấy thân mình bao nhiêu yết ví châm đều bị gạt rơi xuống đất ngay nữ lang áo trắng quát lên lanh lảnh tung mình xông lại một bóng trắng băng đi người đã tới trước mặt lôi phu nhân đánh luôn ra ba trưởng lôi phu nhân bị thế trưởng thần tốc phóng tới không còn rảnh tay để phóng ám khí nữa mộ đành buông lôi danh viễn ra vung tay nhanh địch, nữ lang áo trắng võ công kỳ ảo trưởng thế biến hóa khôn lường chưa đánh được mười hiệp lôi phu nhân chân tay đã luống cuống. đang lúc kịch chiến lôi phu nhân trúng trưởng rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất ngay lôi danh viện khắp mình máu chảy đầm đìa thần trí hoang mang phòng thấy phu nhân bị trúng trưởng té nhào liền quát to lên phóng trưởng ra đánh nữ lang áo trắng truyền tấm thân mềm mại sang bên để tránh rồi vung chân đá mạnh một cái chúng đầu gối lôi danh viễn nàng xoay tay phải nắm lấy cổ tay lôi danh viễn điểm chúng lấy huyệt mồn, rồi tiện đà hất lão xuống đất hô to Chói lão lại đi chàng thiếu niên vận hiếu phục đứng coi từ nãy tới giờ nữ lang áo trắng chưa bảo y ra đối địch mà lúc này cũng chính nàng xông lại điểm vào huyệt lôi danh viễn sau khi lôi danh viễn bị bắt rồi chỉ còn nghe tiếng bụi lau xào xạc bên sông nữ lang áo trắng mắt sáng như sao Long lanh chuyển động đảo nhìn khắp nơi một lượt, rồi lạnh lùng ra lệnh đem cả xuống thuyền đi. Sáu gã đại hán áo đen từ trong bụi lau nhảy ra, Sách âm dương song tuyệt cùng vợ chồng lôi danh viễn và gã đại hán áo đỏ bị chúng độc châm chạy vào trong bụi lau. Nữ lang áo trắng ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng khẽ thở phào một cái, vẫy tay bảo ngay các người cũng về đi. Mấy gã đại hán áo đỏ chạy như bay vào trong bụi lau rậm rạp. Nữ lang quay lại bảo chàng thiếu niên vận hiếu phục Đang đứng thộn mặt ra cả ca chúng ta cũng về thôi Nàng nói bằng một giọng thật là nhẹ nhàng Vẻ mặt lạnh lùng cương quyết đầy sát khí khi nãy Bây giờ đã trở thành ôn nhu dịu dàng Chàng thiếu niên chỉ ơ hử theo hùa và nói Ờ chúng ta cũng về đi thôi Chàng đã bị bao nhiêu biến chuyển dùng dận Cùng các cuộc chiến đấu ác liệt làm cho bất thần Giọng nói run lên Nữ lang thả bước từ từ rắt tay chàng đi dịu dàng hỏi ngay Cà ca, ca ca sợ lắm phải không? Thiếu niên vội vàng đáp Không sợ, không sợ Những việc nhỏ mọn này có chi mà sợ Rồi chàng ưỡn ngực tỏ vẻ hiên ngang Hào khí ngất trời Nữ lang áo trắng tùm tìm cười rắt tay chàng chạy như bay Miệng còn nói những gì nghe không rõ Một thoáng đã không thấy bóng hai người đâu nữa Thượng quan kỳ đứng dậy thở phào mấy hơi Quay lại nói với Đỗ Thiên Ngạc Đỗ Huỳnh Chúng ta ra tận bờ sông để xem thế nào đi Đỗ Thiên Ngạc chưa kịp đáp bỗng nghe có tiếng vọng lại Đại ca Ra bờ sông làm gì nữa Hai con thuyền kia đã đi cả rồi Thượng quan kỳ quay đầu lại nhìn Thấy viên hiếu đã lại gần đến nơi chỉ còn cách độ sáu bảy thước chàng vội hỏi ngay viên đệ đi đâu từ nãy đến giờ viên hiếu liền đáp đệ trèo lên ngọn cây bên kia để xem tình hình dưới sông tuy y đã học được khá nhiều tiếng người nhưng khi nó đến chỗ ngoát ngoéo vẫn còn ấp ống khó tìm được lời để giải thích được rõ ràng thượng quan kỳ hỏi ngay thế viên đệ có thấy gì không viên hiếu liền đáp Bàn đầu mưa to gió lớn Trời tối đen chẳng trông thấy gì Từ lúc mưa tạnh gió ngừng Thì xem rõ hơn Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế để có thấy họ khiêng quan tài đi đâu hay không Viên hiếu vội đáp Có họ khiêng vào trong thuyền lớn Thượng quan kỳ hỏi ngay Phải chăng bọn đại hán áo đen Cùng những gã sử kiếm áo đỏ Đều ở trong thuyền lớn trôi dạ?" Viên hiếu gật đầu Đỗ Thiên Ngạc nhíu cặp lông mày và nói Thượng quan đệ, đệ hỏi mãi như vậy chẳng càng làm phiền cho viên đệ hay sao Thượng quan kỳ chưa kịp đáp thì viên hiếu đã lắc đầu và đáp Không phiền chi cả đâu, không phiền chi cả đâu Đỗ Thiên Ngạc cho là y nói đãi lòng, tổm tìm cười bảo ngay Chẳng qua là viên đệ khiêm tốn đó thôi Kỳ đệ hỏi cật vấn như vậy ai mà chả bực mình Viên hiếu đáp ngay Không sao đâu Thượng quan kỳ cười nói tiếp lời Đỗ huynh bất tất phải bận tâm Chú em tôi từ thùa nhỏ đã ở trốn thâm sơn Chưa hiểu thấu những việc ngoài nhân gian Lại khó tìm được lời diễn tả những điều mắt thấy Nếu không hỏi căn kế, e rằng y sẽ bỏ sót rất nhiều Đỗ thiên ngạc cười và nói Ha ha, à ra là thế đấy Thượng quan kỳ quay lại nhìn viên hiếu rồi đáp thế con thuyền đó có lớn lắm hay không viên hiếu gật đầu đáp ngay bên chiếc thuyền đó có bốn cái thuyền nhỏ thượng quan kỳ lại hỏi thế hình thù của những người trong thuyền như thế nào viên hiếu trầm ngâm một lát rồi đáp ai ra thì thấy ai không ra thì không thấy đỗ thiên ngạc cúi đầu ngẫm nghĩ ngẩn người ra vì không hiểu ý viên hiếu nói gì nhưng thượng quan kỳ đã ở với y đã lâu nên y nói gần đến nơi chàng đã hiểu ngay liền hỏi y phải chăng viên đệ muốn nói trong thuyền không có đóm lửa chi hết nên không trông rõ những người ở bên trong trừ tám ga áo đen và bốn ga áo đỏ sử kiếm không thấy gì khác sao? đỗ thiên ngạc à lên một tiếng rồi hỏi viên đệ trên thuyền có biểu hiện gì khác hay không viên hiếu cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một hồi giơ tay lên gãi chán rồi lắc đầu Đỗ Thiên Ngạc giật mình khẽ hỏi Thượng Quan Kỳ Viên đệ làm sao vậy chứ? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Không sao đâu, hễ khi nào mà y nói ra không được là làm như vậy đó Nhưng y rất thông minh, chỉ nghĩ một lát rồi sẽ nói được ngay Viên Hiếu đưa tay ôm đầu, ngồi xoạc cẳng ra một lúc rồi nói Phải rồi, phải rồi, tất cả hai chiếc thuyền lớn và bốn chiếc thuyền nhỏ Trên hai chiếc thuyền lớn có cắm hai cây cờ trắng. Đỗ Thiên Ngạc ôn tồn hỏi tiếp. Thế trên cờ trắng đó có vẽ đồ hình gì hay không? Viên Hiếu đăm ngay. Có, có. Y cúi đầu nghĩ mãi mà không nói ra lời. Đỗ Thiên Ngạc biết là Y không có cách gì tả được hình vẽ trên lá cờ. song đã biết được trên thuyền có treo cờ trắng. Thì việc điều tra sẽ dễ hơn nhiều. Liền cười và nói. Viên đệ, ha ha ha, bất tất phải nghĩ nhiều nữa, những thuyền đó đi về hướng nào Viên hiếu đáp ngay, đi xuôi theo dòng nước Đỗ thiên ngạc khẽ gật đầu, quay sang nói với thượng quan kỳ Này, kỳ đệ, với tình hình trước mắt, tuy ta chưa hiểu toàn thể vụ này, song không ra ngoài hai biến cục đậu. Thượng quan kỳ hỏi, hai biến cục thế nào đỗ thiên ngạc không trả lời thượng quan kỳ ngẩng mặt lên nhìn trời và nói chúng ta đã bị mưa ướt đẫm bây giờ đã nửa đêm trước hết chúng ta phải tìm nơi tạm trú rồi hắn bàn vì vụ này rất là phức tạp không phải chỉ nói hai ba câu là xong rồi ông chờ gót chạy trước thượng quan kỳ viên hiếu theo sau đi liền một mạch mười mấy dặm mới đến một thị trấn lúc đó đã sắp sang canh tư các tiệm buôn cùng khách sạn đều đóng cửa hết Chỉ còn một trang viện lớn gần bờ sông là đèn đuốc còn sáng trưng. Đỗ Thiên Ngạc đã từng trải giang hồ Vừa nhìn đã biết ngay nơi còn đèn lửa đó Chính là Mẫn Gia Trang Ông nghĩ đến những khách đến viếng tàng chưa giải tán hết Quay lại nói với Thượng Quan Kỳ Vụ điếu tàng này xem ra không có liên quan gì đến chúng ta Nhưng dính líu đến nhiều người trong võ lâm. Thượng Quan Kỳ bèn nói Đệ nghĩ vụ này quan hệ rất lớn chứ không phải nhỏ đâu Đỗ Thiên Ngạc hỏi Thượng quan đệ nói vậy tức là còn có ý muốn điều tra cho ra gốc ngọn phải không? Thượng quan kỳ đáp ngay Chỉ sợ tiểu đệ không làm nổi thôi Đỗ Thiên Ngạc nói Nếu hiền đệ muốn điều tra việc này, tiểu huynh đã có cách giỏi. Thượng quan kỳ đồng tính hiếu kỳ và nói Tiểu đệ xin nghe theo ý kiến của Đỗ Huynh Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lúc rồi nói cách này dễ thôi nhưng còn viên đệ khó lòng sắp đặt cho được đỗ huynh thử cho nghe rồi sau sẽ bàn nếu chúng ta muốn khám phá ra những điều bí mật thì không còn gì bằng trà trộn vào trong nhà họ mẫn đậu thượng quan kỳ liền đáp đúng lắm đỗ thiên ngạc nói tiếp nhưng muốn tránh tay mắt mẫn công tử và mẫn cô nương bọn mình tất phải cải trạng thượng quan kỳ cười hỏi ngay đổi áo quần thì được nhưng còn bộ mặt thì sao? Đỗ Thiên Ngạc cười và đáp: ha ha ha, cái đó hiện đệ bất tất phải lo ngại đi Tiểu huynh đã có thuốc, có điều thuốc này chỉ thay đổi được màu da chứ không thay đổi được ngũ quan. tướng mạo của viên đệ có nhiều điểm khác biệt, không tài nào biến cải được chân tướng, rất dễ cho người ta khám phá ra cơ mưu của mình. Viên Hiếu nói xen vào: điều đó rất dễ, ta sẽ ẩn nấp trong chỗ không người. Không thò mặt ra nữa là được Đỗ Thiên Ngạc cười nói Đây là nơi đô hội trù mật Dễ gì tìm được chỗ không người Để ẩn nấp đậy Viên Hiếu liền nói Ta ngồi trên ngọn cây lớn Không xuống nữa thì ai mà biết được đậy Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm Cách này quả đúng dùng được Không ngờ y lại nghĩ dạ Rồi ông hỏi ngay Thế ngộ trời mưa gió Thì làm thế nào Và hiện đại lấy chi làm thức ăn Viên Hiếu liền đáp Ta từ thuở nhỏ ngủ trên cây trong rừng đã quen Dù mưa to gió lớn Vẫn yên giấc như thượng Còn ăn thì chỉ ăn trái cây Hoặc ít rau cỏ cũng được Không cần cơm nước chi hết Thượng quan kỳ biết y được trời phú Cho cái bản năng chịu đói chịu rét Người đời không thể bì kịp Chàng khẽ thở dài và nói hay, hay lắm Tối mai vào khoảng canh 3 Chúng ta lại gặp nhau ở đây Viên đệ đi tìm chỗ ẩn mình Chúng ta hãy đề phòng khi có việc cần tìm đến. Viên Hiếu toan miệng ra cười, vội chạy te te đi. Thượng Quan Kỳ nhìn sau lưng y chạy nhanh như chớp, mà trong dạ bồi ngồi, về từ lúc y theo chàng chưa được ngày nào an nhàn. Đỗ Thiên Ngạc lấy ra một bình nhỏ bằng bạch ngọc, cười và khẽ bảo Thượng Quan Kỳ. "Thứ thuốc này của người kỳ dị thứ nhất ở ngoài quan ải, ngoại hiệu là hóa thân thư sinh. Hiện đệ tài mạo tuấn tú." Thế mà bôi thuốc này vào sẽ lập tức biến thành người khác ngay tức khác thôi Thượng quan kỳ bèn nói Hóa thần thư sinh, cái ngoại hiệu nghe thật là kỳ dị Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài và nói Người này tài trí hơn người, võ công cao cường Nhưng người đời khó biết được bản tướng của y Có lúc y rất hào hiệp phóng khoáng Có lúc y rất tàn nhẫn lạnh lùng Bọn võ lâm ngoài quan ải, ai cũng biết tiếng hóa thân thư sinh, song không ai biết y là một nhân vật thế nào. Không những y biến đổi được sắc mặt, mà y còn biến đổi luôn cả âm điệu thành thổ âm của các địa phượng. Y có thể biến đổi trăm ngàn lối khác nhau, không ai biết đâu mà lược. Thượng quan kỳ ngẩn người ra hỏi ngay. Trên thế gian này, quả có người tài tình đến thế sao? Đỗ Thiên Ngạc cười và đáp Riêng đối với tiểu huynh có phần đặc biệt Y mới hóa thành một gã thư sinh Khăn đóng áo dài, tay cầm quạt lông Còn đối với người khác Thì Y biến đổi thiên hình vạn trạng Thượng quan kỳ bèn hỏi Thế Y thay đổi hình dạng nhiều cách như vậy Khi cần đến biết đâu mà tìm há chẳng phải phiền phức cho người nào muốn gặp Y lắm hay sao Đỗ thiên ngạc cười và nói Ha ha ha Nếu Y đã không muốn cho mình gặp Thì dù có tìm khắp chân trời góc biển Cũng không tìm gặp được y Dù người ngay trước mắt cũng không biết được đâu Thượng quan kỳ thở dài và nói Hỡi ôi Những việc kỳ dị trên thế gian nhiều đến mức Làm cho người ta phải đầu nhức mắt hoa Bao nhiêu cảnh rùng rợn đã qua lại hiện về trong tâm trí của chàng Nào những chết chóc nơi chùa cổ Nào hai di thể nơi trốn rừng hoang Rồi đến cuộc tàn sát khốc liệt mới đây Bao nhiêu tay cao thủ trong võ lâm đều bị chu lục Những tấm kịch đã qua Vẫn nằm đó trong đầu óc của chàng Không lúc nào quên cho được Hôm nay cái chết của mất lao da Lại không có cách nào giải thích được mối nghi ngờ Đỗ Thiên Ngạc mở bình ngọc trắng Lấy ra chút ít thuốc tán trắng Bỏ vào lòng bàn tay Hòa với nước rồi bôi lên mặt Chỉ trong khoảnh khắc Sắc mặt Đỗ Thiên Ngạc biến thành màu đỏ thẫm Hình thể ngũ quan cũng vì sắc mặt đỏ thẫm Mà dường như vị trí có xê xích đi Không còn giống trước chút nào Có nhìn kỹ đến đâu Cũng không nhìn ra bộ mặt cũ của ông nữa Thượng quan kỳ bè nói Quả là thứ thuốc thần kỳ Không những sang mặt biến đổi hẳn đi Mà ngũ quan cũng thay đổi phương vị Dù ai tinh mắt đến đâu Cũng không tài nào nhận ra được Đỗ thiên ngạc mở nắp cái bình nhỏ khác Lấy ra một ít thứ bột vàng Cười và nói Hiền đệ dùng thứ này Bộ mặt khôi ngô tuấn tú kia Sẽ biến thành sắc vàng búng Như người thiếu máu mất hội ha, ha, ha. Thượng quan kỳ cũng lấy nước hòa với bột Để bôi lên mặt Quả nhiên sắc mặt hồng hào tuấn tú Đã biến thành sắc vàng ẩn Đỗ thiên ngạc tùm tìm cười và nói Bây giờ chúng ta vào nhà họ mẫn Không còn sợ ai khám phá ra chúng ta nữa Nhưng ta phải giả làm hạng người gì Để họ khỏi chú ý đây Thượng Quan Kỳ liền đáp Xin tùy ý đỗ huynh thôi Nếu ta muốn cho họ đừng chú ý đến mình Thì phải trên đường ra mà hành động Tiểu huynh vẫn là một nhân vật võ lâm Đến điếu tang mẫn lão anh hùng Để trà trộn vào với khách giang hồ Còn hiện đệ Hay hơn nhất là cải trang làm kẻ hành khất Đi khắp trong ngoài nghe ngóng cho dễ Trên giang hồ đã có Cái bang chuyên đi khất thực Bang này thiếu gì tay cao thủ tuyệt đỉnh Đã có một bang như vậy dù hiện đệ có vô ý lộ ra võ công Cũng không làm cho người ta nghi ngờ nỡ động Thượng quan kỳ bên hỏi Giả tỷ ta mà gặp phải nhân vật của cái bang Chẳng lòi đuôi ra sao Đỗ Thiên Ngạc cười và nói Bất luận việc gì cũng có lúc thường lúc biến Gặp hoàn cảnh nào thì phải dùng cơ chí để đối phó với hoàn cảnh ấy Hiện đệ là người thông minh tuyệt vời Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ Nhưng nếu cẩn thận một chút cũng không đến nỗi bị bại lộ đâu. thượng quan kỳ cười và nói ngay, thôi, để ta thử làm một chuyến xem sao. chàng xé quần áo cho rách ra mấy chỗ, để đầu bù tóc rối, rồi quay lại hỏi đỗ thiên ngạc, đỗ huỳnh, xem tôi giả dạng thế này có được hay không? đỗ thiên ngạc nói ngay, tuy còn nhiều chỗ sơ hở, nhưng đêm tối dễ gì mà họ phát giác ra được đây. nói xong không chờ thượng quan kỳ trả lời rứt áo đi luôn nhìn phía có đèn sáng trưng đi tới thượng quan kỳ thoáng cái đã không thấy bóng đỗ thiên ngạc đâu nữa chàng cũng rảo bước đi ngay khi tới gần mẫn gia trang lòng chàng không khỏi băn khoăn chỉ lo một mình hành động vụng về sẽ bị người phát giác để thành một trò cười đang lúc băn khoăn bỗng nghe có tiếng bước người đi tới chàng quay đầu nhìn lại thì thấy một gã đại hán tướng mạo hùng mạnh lưng cài đơn đao mình mặc võ trang đang dò bước tới đến bên thượng quan kỳ gã dừng bước lại hỏi ngay này chú em chú có biết nhà của mẫn lão anh hùng ở đâu hay không thượng quan kỳ nghĩ thầm ta dẫn đường gã này có thể giảm được mối nghi ngờ từ nhà họ mẫn cũng nè nghĩ như vậy chàng liền hỏi ngay phải chăng hào hán đến viếng tang mẫn lão anh hùng người kia sừng sốt hỏi ngay Thế Mẫn Lão Anh Hùng đã chết thật rồi sao Giọng nói ồm ồm nhưng đầy vẻ thương cảm Thượng quan kỳ xem cách cử chỉ của gã Biết ngay đây là một người hào sản thành thực Liền đáp ngay Vâng Mẫn Lão Gia đã mất lâu rồi Hôm nay đưa linh cứu đi an táng Đá ma dài đến mấy dặm. Đại Hán thở dài và nói Mẫn Lão Gia là một người tốt Sao ông trời không để ông sống lâu trăm tuổi đi Gã nói với một giọng thành kính, đúng phép tắc với một người quá cố. Ngừng một lát, đại hán lại hỏi tiếp: Thế mộ phần mẫn lão gia ở đâu, có thể dẫn tôi đi coi được hay không? Thượng quan kỳ hơi dùng mình và đáp: Tôi chỉ biết mẫn lão anh hùng táng ở nơi xa cách đây đến mấy chục dặm, nhưng không biết ở địa phương nào. Đại hán lấy làm khó nghĩ, ngẩng mặt lên nhìn trời, không nói gì nữa. Thượng quan kỳ lại nói. Tôi dẫn đại hán vào nhà Hiện giờ hãy còn nhiều người đến điếu tang chưa về Đại hán phân vân một lát rồi hỏi lại Nhà mẫn lao anh hùng ở đâu? Thượng quan kỳ chỉ vào nhà có đèn đuốc sáng trưng và nói Ở ngay phía trước kia thôi Đại hán thùng thỉnh và nói Ờ đi thì đi Thượng quan kỳ tùm tìm cười Chuyển mình đi trước dẫn đường Đại hán bước theo sau Chẳng mấy chốc đã đến trước tòa trang viện Lúc này đã quá canh tư Mà hãy còn vô số người chưa ngủ Họ xúm nằm tụm ba Hoặc ngồi uống rượu Hoặc hút thuốc bàn chuyện gẫu Nhưng họ nói rất nhỏ Không nghe rõ Có điều rất lạ Là hai cánh cổng ban ngày đóng im lìm Mà ban đêm mở toang Ra vào tự do Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn khắp nơi Mà vẫn không thấy tông tích của Đỗ Thiên Ngạc đâu Trong dạp toàn là người của Mẫn Gia Mời đến để giúp việc Người nào cũng khăn trắng áo dài Bao nhiêu nhân vật võ lâm ở đó lúc ban ngày Bây giờ không biết đi đâu cả Chẳng thấy một ai Đại hán đưa mắt nhìn bốn phía một lượt giảm bước đi mau Lúc đến trước cửa đột nhiên nghe có tiếng gọi to Xin quý vị hãy dừng bước lại đi Và từ trong cổng một đại hán chạy ra Thượng quan kỳ cả kinh tự hỏi Phải chăng đây là Đỗ Thiên Ngạc Sao Đỗ Huỳnh lại gọi ta như vậy chứ bà ông thấy đại hán mặt đỏ chắp tay dõng dạc hỏi ngay phải trang huynh đại đến đây để điếu tang mẫn lão già đại hán áo đen khoanh tay và đáp quả là vậy tại hạ chỉ có duyên gặp mặt mẫn lão anh hùng có một lần còn ngoài ra không biết ai hết xin đại gia cho tôi biết di thể mẫn lão gia táng ở đâu để tại hạ đến trước mộ phần lạy một lại đại hán mặt đỏ không chờ nói hết câu đáp ngay Bây giờ đã khuya lắm rồi, xin các hạ tạm lưu lại đây một đêm Sáng mai sẽ đưa các hạ đến một phần của mất lao ra để tế, cũng chẳng muộn gì Đại hán áo đen còn đang phân vân thì đại hán mặt đỏ đã xá dài mời khách vào Trước tình thế này, đại hán áo đen không còn cách nào khác chối từ, đành bước vào Thượng quan kỳ thừa cơ hội này đi theo sau lưng đại hán vào trong nhà Trước mặt cửa đại điện có đặt hai bộ ghế trường kỷ Trên mỗi bộ có 4 gã hán tử trắng kiện đang ngồi 16 luồng nhãn quang nhìn trong chọc vào đại hán áo đen Đại hán mặt đỏ đột nhiên quay mặt lại và nói Xin các hạ hãy cởi bỏ binh khí xuống Gửi ở phòng gác Khi ra về sẽ lấy Đại hán áo đen trầm ngâm một lúc Rồi cởi đơn đao xuống Giao cho đại hán mặt đỏ Đại hán mặt đỏ tiện tay đưa cho một gã hán tử áo đen bên trái Rồi khoanh tay nói Mời các hạ vào Thượng quan kỳ thấy hai người sóng vai đi vào, chàng cũng đi theo. Tám gã đại hán giữ cửa thấy chàng hiên ngang đi vào, toàn đưa tay ra ngăn lại. Nhưng chàng theo sát nút người nên cứ đi thẳng. Đại hán mặt đỏ bỗng dào bước đi mau, xuyên qua viện trước đến tầng cửa thứ hai. Dẫn đại hán áo đen tới một căn phòng, cười và nói. Xin các hạ vào đây ngủ một lát đi, để tôi kêu người bưng cơm rượu đến cho. Đại hán áo đen lắc đầu và nói. Tại hạ còn no lắm xin miễn đi thôi Đại hán mặt đỏ liền nói Nếu vậy thì xin mời các hạ đi nghỉ đi Nói xong cáo từ đi ra Thượng quan kỳ đứng chờ ngoài cửa Thấy người mặt đỏ lui ra Ngỡ là đỗ thiên ngạc toan gọi Xong đại hán mặt đỏ hỏi trước Huỳnh cũng đến đây điếu tang mất lão ra phải không Thượng quan kỳ nghe giọng nói không đúng Bất giác dùng mình hỏi lại Huỳnh là ai Chính ra chàng muốn hỏi Huỳnh có phải là đỗ Huỳnh hay không song hỏi như thế là không tiện Cho nên chàng đảo lại câu hỏi Gã mặt đỏ tùm tìm cười và nói Huỳnh là nhân vật cái băng Vậy xin mời sang nghỉ bên phòng mé động, động viện phòng đầu Hãy còn hai phòng trống đó Rồi không chờ thượng quan kỳ đáp lại Dảo bước đi ngay Thượng quan kỳ trong lòng ngờ vực tự hỏi Không biết y có phải là đỗ thiên ngạc hay không rồi chàng đâm ra hoang mang nghĩ thầm bây giờ chỉ có hai đường một là ra khỏi nơi đây ngay hay là qua phòng mé đông xem sao rồi sẽ liệu sau chàng quyết định ra phía đông viện viện này rất sạch sẽ tráng lệ và tịch mịch làn gió thu hiu hiu đưa mùi hoa thơm vào nhà đã vắng ngắt lại không có đèn lửa chi hết thượng quan kỳ đào mắt nhìn bốn phía để xem địa thế rồi đi vào phòng đầu cửa phòng mở rộng Trong phòng có kê bốn cái giường lớn thì hai giường đã có người. thiên Mộc và Phạm Mộc Đại sư Chùa Thiếu Lâm. Hai nhà sư đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ rồi từ từ nhắm mắt lại. Gần tháng nay, Thượng Quan Kỳ gặp nhiều việc quái lạ, tăng thêm phần lịch duyệt. Lên nằm trên giường kê gần cửa để nguyên áo và duỗi thẳng chân tay, kéo chăn chùm đầu, nằm ngủ Mấy năm nay nội công chàng tăng tiến rất nhiều, tùy suốt đêm chàng bôn tẩu mềm nhọc mà vẫn không sao ngủ được chàng khẽ mở một góc chan bông để ý nhìn hai nhà sư bỗng thấy nhà sư bên mé tả môi miệng mấp máy tựa hồ như đang nói chuyện với nhà sư bên kia nhưng không nghe rõ câu nào chàng biết hai nhà sư đang dùng cách truyền âm nhập mật để nói với nhau lại thấy nhà sư tùm tìm cười và quay sang nhìn mình và dùng phép thiên lý nhập mật để trả lời nhà sư mé tả thượng quan kỳ chỉ biết hai vị đó là thiên mộc và phạm mộc đại sư Nhưng không biết rõ ai là Thiết Mộc, ai là Phạm Mộc. Cứ xem tình hình này thì Thượng Quan Kỳ biết là hai nhà sư đang nói về mình. Chàng cho là hai nhà sư biết mình đang nhìn trộm, trong dạ không khỏi băn khoăn. Có lẽ mình nhìn ngó đã làm cho hai nhà sư khó chịu. Chàng liền nhắm mắt lại. Lát sau, chàng nghe có tiếng chân người vào phòng, rồi leo lên chiếc giường còn trống, kéo chăn đắp lại. Chàng muốn mở mắt ngó trộm xem là ai. Nhưng lại e hai nhà sư đang ngấm ngầm theo dõi cử chỉ của mình nên không dám mở mắt ra. Chỉ trong khoảnh khắc, người mới vào nằm trên giường bên ngáy lên như sấm, dường như đã ngủ say. Thượng quan kỳ bỗng nghĩ ra một kế, giả vờ làm như tiếng ngáy, người bên cạnh cựa mình thức giấc rồi ôm chăn ngồi dậy. Chàng chú ý nhìn thì hai nhà sư vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt, tựa hồ như không nghe thấy tiếng ngáy pho pho của người nằm ngộ. Bên ngoài bóng đêm vẫn u ám, trong nhà ánh sáng chỉ hơi lờ mờ. Trừ tiếng máy for for, không còn tiếng động gì cả. Có chăng chỉ là tiếng gió cây rì rào qua làn gió thoảng. Thượng Quan Kỳ ngoảnh mặt lại nhìn xem, người mới đến đó là nhân vật thế nào. Nhưng người này nằm nghiêng, tay ôm đầu đắp chăn nên không trông rõ chi hết. Tình cảnh tịch mịch này khiến cho người ta phải buồn ngủ. Nhưng cuộc ác đấu kinh hồn vừa xảy ra ở bờ sông bóng dáng nữ lang áo trắng hạ độc thủ giết người để bịt miệng gieo vào lòng thượng quan kỳ một chàng thanh niên chưa dày dạn kinh nghiệm giang hồ những ảo ảnh hoang mang trong cảnh bình tĩnh này biết đâu không che giấu một tình trạng cực kỳ hung hiểm bỗng chàng để ý nghe tiếng ngáy của người nằm bên cạnh dường như không mạch lạc có lúc kéo một hơi dài có lúc dừng lại khá lâu tựa hồ như không phải là tiếng ngáy của người ngủ say thượng quan kỳ đang ngẫm nghĩ bóng nhà sư giường bên tả từ từ mở mắt ra Hai luồng nhãn quang lấp lánh trong bóng tối lướt qua người chàng, rồi nhà sư bước xuống giường đi ra cỡ. Nhà sư đi một cách rất nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Thượng quan kỳ ngỡ là hai nhà sư cùng hành động với nhau, đã là một vị ra đi thì vị kia cũng phải theo gian nốt Nhưng không phải, nhà sư nọ ra lâu rồi mà nhà sư kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tựa hồ không biết ông bạn mình đã đi ra ngoài. Tiếng ngáy vẫn vang tay, có chút mạch lạc bầu không khí bên ngoài vẫn tịch mịch bóng tối đã nhạt dần ánh bình minh hừng sáng nơi chân trời thượng quan kỳ thở dài và nghĩ thầm đại viện này coi bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra bao nhiêu tay cao thủ võ lâm tề tiệu ở đây ngấm ngầm cơ tâm tranh đấu là nghĩa làm sao chẳng lẽ họ đến đây vì cái chết của mẫn lão anh hùng sự sống chết của mẫn lão anh hùng lại quan trọng đến các nhân vật võ lâm như vậy hay sao Bao nhiêu câu hỏi chưa tự giải đáp được Thì nhiều mối nghi ngờ khác Lại tràn vào đầu óc của thượng quan kỳ Chàng tự hỏi Trong cái chiếc quan tài đó có gì Nếu quả có xác người Sao nữ lang áo trắng lại vận động nhân lực Đem chạy đi một cách kỳ khôi như vậy Bất luận là xác của mất lão gia Hay xác ai đi nữa Tại sao nàng phải dụng tâm như vậy chứ Và lúc chàng mở mắt ra Thì nhà sư đi ra lúc nãy Đã trở về lúc nào không biết Mà đã ngồi xếp bằng trên giường Nhưng chàng không dành để nghĩ đến chuyện mấy nhà sư Chàng để hết tâm trí nghĩ coi trong quan tài kia Để những cái gì Chàng càng suy luận càng lâu Càng cảm thấy đúng Bớt giác thất thanh la lên Phải rồi Trong đó nhất định không phải xác người Nghe tiếng la Hai nhà sư mở choàng mắt ra Chăm chú nhìn vào mặt thượng quan kỳ Thượng quan kỳ đột nhiên bình tĩnh Từ từ duỗi thẳng người ra Kéo chăn lên che đầu định ngộ Nhưng ngủ nào được, trong óc lại vấy lên bao nhiêu ý nghĩ. Nữ làng áo trắng kia có phải là con gái mẫn lao da hay không? Đã là em gái sao lại dám vượt quyền mẫn công tử? Tại sao mẫn công tử lại sợ nàng? Ý nghĩ này của thượng quan kỳ lại chuyển sang nữ làng áo trắng. Bao nhiêu điều bí mật chỉ hỏi mình nàng là ra hết. song nàng võ công lợi hại vô cùng, khó lòng mà điều tra ra được tốt hơn hết bây giờ là tìm cho ra người trong mật thất có phải làm mẫn lao da thật hay là không rồi từ đó sẽ tra ra những bí mật khác vấn đề vào trong nhà mật thất cũng không phải dễ vì chàng mới vào một lần mà lại không lưu tâm đến các ngõ ngách thượng quan kỳ nằm một lúc nữa suy nghĩ rất nhiều chàng ngáp dài tung chăn ngồi dậy thì hai nhà sư và người ngủ ngáy như sấm đã ra đi từ bao giờ mặt trời đã lên cao ba sao thượng quan kỳ ở trên giường bước xuống sò dây vào rồi từ từ đi ra ngoài cửa phòng mấy khóm trúc xanh vài chậu hoa mơn mởn cùng hai cây bạch dương cao ngất điểm xuyết cho tòa viện này thêm thanh nhã thượng quan kỳ ra tới gốc cây bạch dương đưa mắt nhìn cảnh vật bốn phía các cửa phòng đều mở rộng nhưng không thấy bóng một người nào chàng còn đang tần ngần không biết đi về đâu bỗng nghe có tiếng chân người nhẹ nhẹ đi đến gần bên mình thì dừng lại trang ngấm ngầm vận nội công để đề phòng Giả vờ như không biết Và đứng yên không nhúc nhích Người đó bước đến sau lưng Đằng hắng lên một tiếng Thượng quan kỳ hỏi ngay Ai đó Người đó hỏi lại Phải chăng các hạ là nhân vật cái bạng Thượng quan kỳ dùng mình Nghĩ thầm Nếu mình không nhận là người cái bang Tất gây cho họ một mối nghi ngờ Mà mình nhận thì lại không biết một tí gì Thậm chí tên họ bang chủ cũng không biết. Vạn nhất mà người ta hỏi vạn mình để bài lộ hành tung thì là một trò cười cho thiên hạ mất thôi. Chàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi cười hỏi lại ngay. Tại hạ là người cái bang thì sao mà không phải cái bang thì sao? Người kia đứng ở phía sau nên chàng không trông rõ mặt, chỉ thấy y cung kính và nói. Tại hạ được nghe thịnh danh cái bang đã lâu, lão tiền bối hẳn có địa vị cao quý nơi cái bảng thượng quan kỳ cười hỏi lại ha ha ha các hạ hỏi ta có việc gì người kia liền đáp nếu các hạ là người của cái bang thì cho tại hạ hỏi thăm mấy người cố cựu thội thượng quan kỳ quay đầu lại nhìn thấy y mặc áo ngắn biết là thuộc hạ của mẫn lão gia người kia đưa mắt nhìn thượng quan kỳ rồi hỏi quý bang chỉ có mình các hạ đến đây thôi sao thượng quan kỳ lấy làm khó nghĩ Còn đang ngần ngừ, không biết trả lời ra sao Thì đại hán kia tỏ vẻ nóng nảy, khẽ thở dài và nói hey, Thiếu gia tôi có thâm giao với mấy vị bên quý bạn Thượng quan kỳ bất đắc dĩ phải hỏi lại Thế thiếu gia các hạ tìm ai trong bang và có việc gì? Câu này chàng vừa hỏi, vừa nghĩ để kéo dài thời gian Nhưng dù sao đi nữa chàng cũng đã thừa nhận là người của cái bang rồi Thôn nhiên đại hán vui mừng hỏi ngay Các hạ là người cái bang tất quen biết thiếu gia tôi. Thượng quan kỳ lắc đầu và đáp Ta không biết đâu. Gã kia ngần người ra hỏi ngay. Mời các hạ đến phòng thiếu gia tôi, nói chuyện một chút nên chẳng. Thượng quan kỳ bất đắc dĩ gật đầu và nói. Ờ, thì đi. Đại hán vái dài và nói. Xin tha thứ cho tiểu nhân đi trước mấy bước để dẫn đường. Nói xong gã đi trước mấy bước Đột nhiên gã quay đầu lại và nói Các hạ nên đi theo sau tôi xa một chút đi Đừng để thù hạ tiểu thư tôi trông thấy Nói xong lại vái dài bước đi trước Thượng quan kỳ giật mình nghĩ thầm Gã này đưa mình đến ra mắt mẫn công tử Mà lại sợ bọn tâm phúc của mẫn tiểu thư nhìn thấy Cứ tình hình này mà nói Thì mẫn công tử đúng là con của mẫn lão gia rồi Chàng vừa đi vừa nghĩ cách đối phó lúc gặp mẫn công tử Ra khỏi tòa viện tình hình đã khác hẳn Chàng thấy rất đông người Người võ trang áo ngắn Kẻ khăn đóng áo dài đi lại tới tấp Người nhà mẫn ra lẫn với khách đến điếu tàng Đến chỗ đông người Thương quan kỳ cảm thấy trấn tĩnh hơn Chàng đi xa xa theo hút gã đề hắn qua mấy tòa viện Tới một tòa nhà thật là tình mịch Nơi đây chỉ có rất ít người Thượng quan kỳ thấy gã đại hán vừa rồi đứng ngoài trước cửa vườn nhỏ, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng, nhìn đông ngó tây, dường như sợ người bắt gặp. Gã đưa tay vẫy chàng lia lịa, chàng liền giao bước chạy vào vườn. Nơi đây trồng đầy hoa cỏ, xem chàng nhã vô cùng. Mẫn công tử mặc đồ đại tăng đứng trên thềm đá trước cửa sảnh đường đang chờ đợi, vừa thấy thượng quan kỳ đã vẫy dài, rồi chạy ra nghênh tiếp, đón vào nhà khách. Thượng quan kỳ khẽ ho lên một tiếng Đưa mắt nhìn cảnh vật trong nhà Để tránh tâm sự hoang mang Chàng thiếu niên đại tang tự mình rót trà Đưa lên mời và hỏi Quý bang chỉ có mình các hạ đến đây sao Lúc đó Thượng quan kỳ đã bình tĩnh trở lại Nhưng vẫn e nói nhiều Tất sinh ra lầm lỡ Nên chàng lạnh lùng khẽ gật đầu Mẫn công tử thất vọng bước ra ngoài thèm Nói nhỏ với đại hán mấy câu Rồi trở lại sảnh đường tự giới thiệu Tại hạ là Mẫn Chính Liêm, có duyên hội ngộ cùng với kim tiền bối của quý bang mấy lần. Thượng quan kỳ chẳng biết kim lão tiền bối là nhân vật thế nào, khẽ gật đầu và âm ừ cho qua chuyện. Mẫn Chính Liêm hỏi ngay. Các hạ quý danh là gì? Thượng quan kỳ thuận miệng và đáp. Tại hạ họ quan. Mẫn Chính Liêm lại hỏi. Phải chăng quan huynh vâng huấn dụ đến đây hay là... Thượng quan kỳ đắn đo, mình mà nói vâng huấn dụ bề trên, tất y sẽ van hỏi đến cùng. Nếu mình không đáp chúng, há chẳng bại lộ hành tung hay sao? Thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi đáp: Tại hạ tiện đường qua đây, nghe tin mẫn lão anh hùng tạ thế, nên vào kính điếu. Bang chủ cùng kim lão tiền bối bên tệ bang chưa chắc đã biết được việc này. Mẫn chính liêm lại hỏi: Quan huynh, huynh có rõ hành tung của kim lão tiền bối hay không? Thượng quan kỳ ấp ống và nói Cái đó, cái đó Chàng vừa nói vừa nghĩ không ra được câu trả lời ổn thỏa Thì mẫn chính liêm mặt đầy vẻ thất vọng than rằng Kìm lão tiền bối hành tung vô định Người muốn gặp ai thì được Chứ khó lòng tìm gặp được người Thượng quan kỳ thấy mẫn công tử lộ vẻ lo âu Không khỏi nổi tấm lòng hào hiệp và nói Mẫn công tử có việc chi Cho tại hạ hay cũng vậy Mày ra tại hạ có thể giúp công tử được phần nào trong khi chưa tìm được hành tung kim lão tiền bối. Mẫn chính liềm khẽ nhíu cặp lông mày và nói. Tại hạ e rằng không kịp mất rồi. Chàng bấm độn ngón tay rồi nói tiếp. Kỳ hạn 10 ngày, nay đã là 7, chỉ còn có 3 ngày nữa mà thôi. Thượng quan kỳ bè nói. Giả tỷ không kịp tìm được kim lão tiền bối, nhưng Mẫn Huynh lại là chỗ quen thuộc đi lại với tệ bàng tiểu đệ xin tự giúp mẫn huynh một tay mẫn chính liềm thốt nhiên ngẩng đầu nhìn thượng quan kỳ trọng trọc một lát rồi nói nếu không được kim lão tiền bối giá lâm e rằng các hạ độc lực khó đảm đương cho nổi mẫn công tử thở dài một tiếng ngậm ngùi sa lệ nói tiếp hai chỉ còn trông vào địa vị tôn quý của kim lão tiền bối được kể cận bang chủ may ra trước kỳ hẹn người có thể triệu tập được các tay cao thủ bộ hạ hay chẳng mẫn công tử chưa dứt lời bỗng nghe một tiếng động khẽ dường như tiếng hạt sỏi nhỏ liệng vào đại sảnh tuy tiếng động rất nhỏ mà mẫn chính liêm lộ vẻ kinh hãi vô cùng biến hẳn sắc mặt giơ tay áo lên long ngấn nước mắt trên má làm bộ vui tươi lớn tiếng và nói quan huynh hãy ngồi chơi thêm chút nữa không được sao thượng quan kỳ ngơ ngẩn nghĩ thầm mình đã cáo từ đầu nhưng chủ nhân đã ra lệnh trục xuất khách không ra cũng không được Chàng liền đứng lên ra ngoài cửa sành đường Quay lại rồi nói Tại hạ xin cáo tự Bỗng thấy phía sau có tiếng dày sột so soạt Chàng quay đầu lại nhìn Thì thấy nữ lang áo trắng gót sen thoăn thoát bước tới Chàng giật mình đánh thót một cái Đứng thộn mặt ra trước cửa sành đường Nữ lang áo trắng chăm chú nhìn thượng quan kỳ Rồi tùng tìm cười nói với mẫn công tử ca ca vị tân khách này ở đâu tới đây Mẫn công tử đáp ngay Đây là quan huynh bên cái bang tới Thượng quan kỳ chắp tay thi lễ và nói Không dám phiền mẫn huynh đưa trận Tiểu đệ xin ra đại sảnh làm lễ trước linh vị mẫn lão anh hùng Rồi còn phải đi ngay." Nữ lang áo trắng đứng dưới thềm Cản lối thượng quan kỳ cười và nói Mấy vị trưởng lão bên cái bang Đều là bạn thân của gia phụ hồi còn sinh tiền Vậy chúng ta đâu phải người ngoài Xin mời quan huynh hãy chơi một chút nữa rồi về tiểu muội có mấy lời thành giáo thượng quan kỳ than thầm thôi hỏng bét rồi nàng mà hỏi đến việc cái bang mình đáp không đúng há chẳng lòi đuôi tuy trong dạ hoang mang nhưng ngoài miệng chàng vẫn hỏi chàng hay mẫn cô nương muốn hỏi điều trị nữ lang áo trắng xoa bàn tay nhỏ nhắn rồi đáp xin mời quan huynh vào nhà ngồi chơi cái đá tùy về mặt nàng thản nhiên, mà Thượng quan Kỳ cảm thấy trong dạ băn khoăn. May mà mặt chàng đã bôi thuốc nên dù có biến đổi sắc diện cũng như không. Nữ lang áo trắng thấy Thượng quan Kỳ cứ đứng yên, liền mỉm cười hỏi ngay: "Quán huynh có việc chi gấp vậy?" Thượng quan Kỳ trầm ngâm giây lát rồi chờ gót bước vào trong nhà. Nữ lang áo trắng bước theo sau chàng, còn Mẫn công tử đi sau cùng. Thượng quan Kỳ vào nhà rồi vẫn đứng chờ ra ngoài miệng không nói câu gì nhưng trong bụng đang ngấm ngầm nghĩ cách đối phó nữ lang áo trắng thấy thượng quan kỳ mặt lạnh như băng chưa hiểu ra sao nàng do dự một lúc rồi tươi cười hỏi ngay quan huynh biết ra huynh đã lâu hay chưa lúc này thượng quan kỳ phải đắn đo từng câu ứng đáp chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp tại hạ chưa biết lệnh huynh bao giờ song từng được nghe các trưởng lão tệ bang thường đề cập đến mẫn lão anh hùng cùng mẫn công tử Tiếc rằng Tài Hạ đến chậm một chút. Linh cửu Mẫn Lão Anh Hùng đã an táng rồi, nên Tài Hạ vào đây gặp Mẫn Công Tử để hỏi về tình hình lúc Mẫn Lão gia ta thế. Đặng may này khi bang chủ hoặc các vị trưởng lão tệ bang có hỏi đến, thì biết mà trình bày. Mấy câu này chàng tự biết là nó rất phải phép để giải mối nghi ngờ giữa mình và Mẫn Công Tử. Nữ lang áo trắng cười rất tươi hỏi ngay. Gia Huynh đã nói cho các hạ biết tình hình lúc gia phụ ta thế ra sao hay chưa? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Trừ Lệnh huynh chỉ cho biết lệnh tôn tạ thế Trong một trường hợp rất đột ngột Hiện nay chưa tiện nói với người ngoài Để mai đây lệnh huynh sẽ trình bày Với bang chủ tệ bàng Nữ lang áo trắng ra chiều Rất tán thưởng mấy câu nói kín đáo Của anh nàng Nàng đưa mắt nhìn thiếu niên mặc đại tang và nói Gia huynh nói vậy Quả là đúng lắm Tình thế hiện nay không cho anh em tôi Được phép trình bày những nỗi đau lòng Hỡi ôi, những chuyện xảy ra thật là khó ăn khó nói với người ngoài. Thượng quan kỳ bè nói. Lệnh huynh đã không muốn nói, tại hạ cũng không tiện hỏi nhậu. Nữ lang áo trắng đột nhiên nghiêm sắc mặt, khóe mắt lộ sát khí, hỏi ngay. Thế chuyến này quan huynh đến viếng gia phụ là vâng theo huấn dụ của trường lão quý bang hay là tự ý quan huynh? Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Nàng ta cứ hỏi vặn mãi, mình chỉ trả lời không đúng một câu, tất cơ mưu bị bại lộ, sao bằng ta phớt tỉnh đi là hơn Nghĩ vậy, chàng liền đáp ngay. Những điều cô nương hỏi vặn, thứ cho tài hạ miễn trả lời. Đoạn chàng quay qua mẫn chính liêm, chắp tay thi lễ và nói. Tài hạ đã cuối giày mẫn huynh trong lòng rất là áy náy, tài hạ xin cáo biệt đậy. Đoạn dạo bước đi ra ngoài sảnh đường. Nữ lang áo trắng lướt ngang tấm thân Uyển chuyển ra chắn lối đi Lạnh lùng và nói Quan huynh hãy thông thả đá nào Thượng quan kỳ thấy nàng đứng chắn lối đi Nếu không dừng bước đụng vào người nàng Tất là không tiện đành phải đứng lại Do dự một chút rồi hỏi ngay Mẫn cô nương còn có điều trị Nữ lang áo trắng liền đáp Gia phụ cùng các vị trưởng lão bên quý bang Kết giao rất thân mật Chẳng hay quan huynh là thuộc hạ vị nào thượng quan kỳ ứng biến mau lẹ và đáp cô nương hỏi kiều này đáng lẽ tại hạ cự tuyệt song vì nghĩ tình thâm giao giữa lãnh tôn và các vị trưởng lão tại bang nên tại hạ phá lệ cũ xin phúc đáp một câu là tại hạ trầu hầu kề cận bang chỗ nữ lang áo trắng đang mặt lạnh như tiền bỗng dừng biến sắc tươi cười hớn hở và nói ta có nói gì đâu mà quan huynh ngạo nghễ như vậy Thế ra quan huynh là một trong tả hữu nhị đồng Của bang chủ hay sao Nàng tùm tìm cười rồi nói tiếp Từ lâu tôi đã nghe quý bang chủ Có hai thiếu niên trầu hầu Gọi là tả hữu nhị đồng Và có tuyệt nghệ hơn đời Cứ xem khí sắc Thì chắc quan huynh là một trong hai vị đó đúng không Thượng quan kỳ nghĩ thầm Tình hình cái bang mình không biết mảy may Ngờ đâu nàng lại chỉ nèo đưa được Nghĩ như vậy chàng chỉ cười lạt không nói gì nữa và với điệu bộ này quả nhân nữ lang tin đã vài phần nàng bây giờ dùng mình nguyên nàng định khiêu khích đối phương ngờ đâu lại bị thượng quan kỳ tương kế tựu kế mặc nhiên thừa nhận chứ không trả lời nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay lại hỏi thiếu niên ca ca quan huynh đây phải chăng đúng là một trong nhị đồng kề cận của băng chủ cái bạn mẫn chính liên liền đáp cái đó huynh không rõ đâu nữ lang áo trắng đột nhiên cười lạt một tiếng nhìn chòng chọc thượng quan kỳ và nói tả hữu nhị đồng của bang chủ không bao giờ xa rời bang chủ nửa bước có lý đâu lại đi hành động một mình rõ ràng ngươi là người giả mạo thượng quan kỳ đã lâm vào thế cưỡi hộ không dám leo xuống cũng cười lạt một tiếng mở miệng như muốn nói nhưng lại thôi chàng toan nói bang chủ tệ bang hiện đang ở gần đây nhưng ai nói vậy không trúng nên lại thôi Chàng lạnh lùng và nói Cô nương hỏi vặn như vậy là có dụng ý gì đây? Bang chủ bồn bang cùng các vị trưởng lão hành tung rất là bí mật Dù tại hạ có biết cũng không dám nói Nữ lang áo trắng cười lạt và nói Nếu quan huynh nói vậy thì xin quan huynh hãy ở lại đây để chờ vị trưởng lão nào bên quý bang đến lấy dạ Thượng quan kỳ nổi giận và nói Cơ nương muốn lưu giữ tài hạ lại đây, phải chăng là câu nói khoác hay sao? Nữ lang áo trắng lạnh lùng và nói: Quan huynh không tin thì hãy đi thử xem. Thượng quan kỳ nhìn chằm chạp vào mặt nữ lang áo trắng, chàng phân vân không biết nên đối phó ra sao trước tình cảnh này. Nữ lang áo trắng tuy mặt lạnh như băng, song thấy thượng quan kỳ nhìn mình chăm chọc, chọc, không khỏi bẽn lẽn, hai má ửng hồng, tức giận và nói: Ngươi nhìn cái gì mà nhìn lắm thế? Thật không biết lễ phép là gì nữa sao? Thượng quan kỳ đang thồn mặt ra, nghĩ cách đối phó. Bỗng nghe thấy tiếng trách móc, mới giật mình tỉnh ngộ. Cũng cảm thấy thẹn thùng, vội quay mặt đi chỗ khác rồi nói. Nếu cô nương còn ương ngạnh không biết lẽ phải, tài hạ bất đắc dĩ phải cương cưỡng. Tuy chàng thẹn mặt đỏ bừng, nhưng đã bồi thuốc, nên không thấy chàng biến sắc. Nữ lang áo trắng đột nhiên tiến lại, đưa ngón tay điểm vào huyệt kỳ môn của thượng quan kỳ. Nàng ra chiêu một cách cực kỳ đột ngột và mau lệ, rất khó phòng bị. Hơn nữa hai bên lại đứng gần nhau. Mẫn chính liêm thấy nàng ra tay nhanh như điện chớp, giật mình thất thanh la lên. "ối chào! Thượng quan kỳ né mình sang bên để tránh, đã ra xa đến hơn ba thước, khiến nữ lang điểm không trúng. Nữ lang áo trắng thật không ngờ chàng tránh được chiêu này cũng giật mình la lên. Nhị đồng của cái bang quả nhiên danh bất hư chuyển. Tránh được chiêu này thật là đáng liệt vào hàng cao thủ bậc nhất trong võ lậm